các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thế này thì rất nên báo công an cho dù cuối cùng không điều tra được điều gì nếu chú ấy là người thật sự tử tế như biểu hiện mà chúng ta vẫn thấy thì chú ấy sẽ không nặng lời trách cứ cô đâu p h n gì đưa tay lên áp đầu thở dài để tôi nghĩ xem thêm đã cả hai người vừa nói chuyện vừa đi đến một ngôi mộ nhỏ bia đặt rất đơn giản chỉ khác hai chữ tiêu nhiên một bó hoa tươi được đặt trước tấm bia cánh hoa đang rung nhẹ trước gió phồn di nói anh ấy phải xa cha mẹ từ nhỏ về sau vợ chồng ông bác lần lượt qua đời anh ấy lại bị oan khuất rồi tự sát lúc chết không có ai thân thích ở bên tôi lại quá nhu nhược không có nổi can đảm để đến gặp anh ấy lần cuối chắc anh ấy rất hận tôi đôi lúc tôi vẫn nghĩ nếu tối hôm đó tôi đến gặp anh ấy thì chưa chắc anh ấy đã đi đến chỗ tuyệt vọng sảnh định nói là trong cuốn nhật ký của tiêu nhiên cũng có viết cái điều ấy nhưng thấy phồn di hai hàng lệ tuôn trào cô bèn kiềm lại không nhắc đến nữa sảnh chợt sững người và nói ngay hôm nay đã là ngày 15 tháng 5 chúng ta đã đoán ra được một số nguyên nhân hậu quả xung quanh vụ án mưu sát 405 nhưng vẫn chưa biết đề phòng tai nạn thế nào và vẫn có linh cảm chẳng lành. Cháu đã dặn Diệp Hinh phải ở lì trong nhà cháu không được đi đâu vì sẽ gặp bất chắc. Thế nhưng vào lúc này Hinh đã rời khỏi nhà sảnh. Cách đ ấ y vài phút cô nhận được một cú phôn lạ lùng, một giọng nam giới ở đầu dây bên kia. Diệp Hinh phải không? Hinh bỗng cảnh giác, chỉ có đôi ba người biết mình đang ở nhà sảnh. Sau bỗng mọc ra một người lạ. lại còn biết cả số điện thoại của nhà sàn. Xin hỏi anh là ai? Tôi là cháu của bà Uông Lan San, là người nhà duy nhất còn sống của bà ấy. Tôi đang ở trạm điện thoại công cộng của bệnh viện trực thuộc số 2 Bà ấy sắp nguy đến nơi. Bác sĩ đã dặn tôi chuẩn bị lo hậu sự. Vào lúc lâm chung này, bà San nói là muốn gặp cô, có một thứ quan trọng muốn giao cho cô. và dặn dò những điều hệ trọng nữa. Tôi, tôi biết lời đề nghị này có phần hơi quá đáng vì cô và bà bác tôi không phải thân thích, nhưng tôi vẫn mong cô sẽ đến để bà bác của tôi được thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng. Hơn nữa việc này cũng liên quan đến vụ mưu sát 405 Hình vẫn không buông lòng cảnh giác. Tại sao anh lại gọi được đến đây? bác tôi cho số điện thoại này để tôi nghĩ xem có nên đi hay không hình vội g i p máy hít sâu một hơi đi gặp bà San vào lúc này hình linh cảm của sự nguy hiểm nhưng lại thấy mình không thể không đi một bà lão sắp chết đoạn kết của một sự bí hiểm sao mình có thể bỏ lỡ giao lưu với bà San trong một tháng qua căng thẳng chẳng khác gì đi làm xiếc trên dây thép có oán hận có cảm kích và có cả bất đắc dĩ nữa mọi thứ tình cảm hết sức khó hiểu đã nảy sinh khi vào đến buồng bệnh của bà San hình thấy linh cảm kinh hái ấy càng thêm dữ dội trong phòng chỉ có bà San đang nằm trên giường và hình nữa không có một ai hình hỏi cô y tá có phải cháu bà San đến thăm bà ấy không thì cô y tá trả lời bà lão này không hề có người nhà ở Giang Kinh ngoài cô ra thì chỉ có các bác sĩ của bệnh viện tâm thần ra vào đây. Bà ấy sắp đi đến nơi bác sĩ điều trị dặn chúng tôi phải trông nom sát sao. Có lẽ một lúc nào đó sẽ phải cấp cứu lần cuối. Nhưng vừa nãy có người gọi điện cho cháu. Họ xưng là cháu của bà San. Lúc nãy bà San bảo tôi đẩy xe lăn đưa bà ấy đi gọi điện thoại. Trong mấy ngày qua. đó là lúc bà ấy tỉnh táo nhất. Tôi đang nghĩ đây là hiện tượng đèn tắt chợt sáng. đúng thế. Sau khi gọi xong điện thoại, bà ấy l ậ p giọng ngượng nghịu rồi ngủ liệm đi. Cô y tá nhìn Diệp Hinh. Cô là Diệp Hinh phải không? Hinh gật đầu. Thầm nghĩ tức là bà san lại sắm vai người cháu để gọi điện cho mình. Bà ấy muốn cái gì nhỉ? Cô y tá nói. cô nhìn cái hòm giấy của bà ấy mà xem, không hiểu sao bà ấy lại dán tên cô vào đó. tôi hỏi có phải bà muốn giao n ó cho Diệp hí.